Chương Phòng trị liệu là một không gian nhỏ hẹp hình chữ nhật, trùng hoắc như một buồng giam, thậm chí còn hơn thế. Cửa sổ bị đóng kín và gàn chân song. Có một hộp khăn giấy màu hồng nằm trên chiếc bàn nhỏ, nổi bật lên như một nốt nhạc vui vẻ bất thường trong không gian u ám này. Tôi Indira đã đặt nó ở đó. Tôi không cho rằng Tristan đã chuẩn bị sẵn khăn giấy cho bệnh nhân. Tôi ngồi trên một trong hai chiếc ghế bằng cũ kỹ đã phai màu. Nhiều phút trôi qua. Không có dấu hiệu nào của Alicia, chẳng lẽ cô ấy không muốn tới và từ chối gặp tôi. Quả tuột cô ấy hoàn toàn có quyền làm như vậy. Mất kiên nhẫn, lo lắng, hồi hộp, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi bật đứng dậy và đi về phía cửa sổ, ngó ra bên ngoài từ phía sau những song cửa. Khoảng sân bên dưới nằm cách tôi ba tầng nhà, nó rộng bằng một sân quần vợt và được bao quanh bởi những bức tường gạch đỏ cao, quá cao để ai đó có thể trèo qua, dù chắc chắn đã có không ít người thử dù muốn hay không, những bệnh nhân vẫn sẽ lùa ra ngoài buổi chiều để hít thở khí trời trong khoảng 30 phút. Với thời tiết lạnh giá này, việc họ không muốn ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Một vài người đang đứng lẩm bẩm một mình hoặc đi đi lại lại một cách vô định như những thầy mà. có những người lại tụ tập thành nhóm, nói chuyện, hút thuốc và cãi vã. Những tiếng nói, tiếng hét, tiếng cười kích động một cách kỳ lạ vang vọng đến tận chỗ tôi đang đứng. Ban đầu Tôi không nhìn thấy Alicia, nhưng rồi ta phát hiện ra cô. Cô đang đứng một mình dưới sân, bên cạnh bức tường, bất động như một pho tượng. Jury dài bước về phía cô. Anh ta dừng lại nói chuyện với y tá một lát, đường cách đó vài bước. Nếu y tá gặt đầu, Jury thận trong tiến lại gần Alicia một cách chậm rãi, giống như đang tiếp cận một con tù khó lường. Tôi đã yêu cầu anh ta không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói với Alicia rằng nhà tâm lý trị lợi mới đến muốn gặp cô tôi dặn anh ta truyền đạt lời đề nghị như sự tình cầu chứ không phải lệnh lệnh. Alicia đứng bất động, không gật đầu cũng không lắc đầu, chẳng tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang nghe Yuri nói. Anh ta ngưỡng lắm một lúc rồi quay đi. vậy là thôi, cô sẽ không đến. chết tiệt thật, lẽ ra tôi nên biết trước chứ. toàn bộ những chuyện này đúng là chỉ khiến tôi lãng phí thời gian. nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, Alicia tiến lên phía trước một bước, cô lúng túng theo sau Yuri chậm chạp bước qua sân, chờ đến khi họ khuất khỏi tầm mắt, của tôi rời xuống cửa sổ. Vậy nghĩa là cô sẽ đến. Tôi cố gắng kiềm chế sự hộp và chuẩn bị tinh thần tìm mọi cách dập tắt những giọng nói tiêu cực đang lên trong đầu. Giọng của cha tôi nói rằng tôi không đủ khả năng để làm việc này, rằng tôi là một kẻ vô dụng và lừa đảo. Im đi, im đi, tôi tự nhủ. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Mời vào, tôi nói. Cánh cửa mở ra, Alicia đang đứng cạnh Juri ngoài hành lang. Tôi nhìn cô, nhưng ánh mắt cô đang nhìn xuống dưới sàn. Juri nở nụ cười tự hào. "Cô ấy đến rồi." "Vâng, tôi tới rồi. Xin chào Alicia." Alicia không trả lời. "Cô sẽ vào đây chứ?" Juri nghiêng người về phía trước, nhìn muốn đẩy Alicia, nhưng anh ta không chạm vào người cô. Thay vào đó, anh ta chỉ thì thầm, "Đi nào cứng, Hai vào trong phòng mà ngủ xuống nào." Alicia do dự một lúc, cô liếc nhìn Yuri rồi bằng lòng đi vào. Bước chân có phần hơi lạng lách. Cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ như một chú mèo, đôi tay đặt lên trên đùi, run rẩy. Tôi định đóng cửa lại thì nhận ra Yuri vẫn đang ở trong phòng. Tôi hạ giọng: Tôi có thể lo liệu mọi việc từ đây, cảm ơn anh. Yuri tỏ vẻ lo lắng. Nhưng cô ấy đang tham gia trị liệu cá nhân. Giả sử nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nói lấy thiết bị cảnh báo tấn công ra khỏi túi. Sẵn này, tôi có mang cả thứ này, nhưng tôi sẽ không cần dùng đến nó đâu. Tôi liếc nhìn Alicia, không có biểu hiện gì chứng tỏ cô đang nghe thấy lời tôi nói. Yuri nhún vai, rõ ràng là không hài lòng. Tôi sẽ ở ngoài này phòng khi anh cần. Cảm ơn anh, dù đó là điều không cần thiết. Yuri ra ngoài và tôi đóng cửa lại. Tôi đặt thiết bị cảnh báo lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện Alicia. Cô vẫn nước không ngả mặt lên. Tôi quan sát cô một hồi, gương mặt vô cảm, trống rỗng, giống như một chiếc mặt nạ phòng địch Tôi tự hỏi điều gì đang ẩn dầu dưới lớp mặt nạ kia Tôi rất vui vì cô đã đồng ý gặp tôi Tôi cắt lời và chờ cô đáp lại, dù tôi biết rằng sẽ chẳng có phản hồi nào đây cả Rồi tôi tiếp tục liên tiếp Tôi có lẽ khi nhiều về cô hơn là cô biết về tôi Danh tiếng của cô khi còn là một họa sĩ đã phang xa từ trước Và tôi rất đồng mộ những tác phẩm của cô Vẫn không có phản ứng nào, tôi khẽ xoay người trên ghế Tôi đã hỏi giáo sư Diomedis xem liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau không Và ông ấy đã bằng lòng sắp xếp cuộc trò chuyện này Cảm ơn cô vì đã đồng ý đến đây Tôi ngập ngừng nhưng mong có chút phản ứng từ cô gái Như một cái trước mắt gật đầu hay tâm trí một cái như mày Nhưng không có gì xảy ra cả Tôi cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì Có lẽ cô đã bị tiêm quá nhiều thuốc nên chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa Tôi nghĩ về Ruth, bác sĩ điều trị tâm lý cho đây của tôi Bà ấy sẽ làm gì trong trường hợp này? Bà vẫn nói mỗi người chúng ta đều được cấu thành từ những mảng khác biệt, có những mảng tốt và cả những mảng xấu, một tinh thần khỏe mạnh có thể chịu đựng được sự đổi trọng ấy và dung hòa được cả mặt xấu và tốt cùng lúc. Những người bị bệnh tâm thần thiếu đi khả năng cân trình giữa mặt xấu và tốt dần dần dẫn đến việc đánh mất mối liên kết với những phần khó chấp nhận của bản thân mình. Nếu muốn giúp Alicia, chúng tôi sẽ phải xác định được những phần mà cô đáng tự giấu đi, nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức, và kết nối vô số những điểm nhỏ trong bức tranh tinh thần của cô. Chỉ khi ấy, ta mới tái hiện được bối cảnh khủng khiếp và cái đêm của giết chồng. Đó sẽ là một quá trình chậm chạp và tiêu tốn nhiều công sức. Thông thường, khi bắt đầu quá trình trị liệu với một bệnh nhân, tôi không bao giờ tỏ ra vội vã, cũng không quyết định trước lộ trình điều trị chúng tôi từ bắt đầu bằng cách trò chuyện suốt nhiều tháng trời. Trong một thế giới lý tưởng, Alicia sẽ kể về tôi về bản thân, về cuộc đời và tuổi thơ của cô. Tôi sẽ lắng nghe, từ từ phát thảo một bức tranh cho đến khi nó đủ hoàn chỉnh để có thể đưa ra, nhưng diễn giải chính xác và hữu ích. Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ không có câu chuyện nào được kể. Tôi cũng sẽ chẳng lắng nghe được điều gì. nhưng thông tin tôi cần sẽ phải được tu thật thông qua các manh mối phi ngôn ngữ, chẳng hạn như ấn tượng chuyển di ngược về tôi. Những cảm xúc mà Alicia gọi lên ở tôi trong các buổi trị liệu và bất kỳ thông tin nào mà tôi có thể thu thập từ các nguồn khác. Nói cách khác, tôi lập ra một kế hoạch giúp Alicia mà thật sự không biết phải thực hiện nó bằng cách nào. Và giờ thì tôi sẽ phải tiến hành nó. Không chỉ để chứng tỏ năng lực với Diomedes, mà quan trọng hơn là để thực hiện nghĩa vụ với Alicia. Tôi cần phải giúp đỡ cô ấy. Khi nhìn cô ngồi đối diện với tôi, vẻ đời đẫn bị thuốc, nước dãi chảy tràn quanh miệng, mấy ngón tay run rẩy như những con ngài bẩn thiểu, lòng tôi trào nên một nỗi buồn đột ngột và bất ngờ. Tôi thấy thương thay cho cô và cho những người giống như cô, cho tất cả chúng ta, những kẻ bị tổn thương và lạc lối. Tất nhiên, tôi sẽ không nói điều này về cô, thay vào đó, tôi sẽ làm những gì mà Ruth sẽ làm. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi đó trong im lặng. chương Tám Tôi mở bánh án của Alicia ra trên bàn Diomedis đã chủ động đưa nó cho tôi Anh nên đọc những ghi chú của tôi Ông nhấn mạnh Chủng sẽ có ích với anh Tôi không muốn đọc những ghi chú của Diomedis Tôi biết ông nghĩ gì Tôi phải tôi tìm ra những suy nghĩ của riêng mình Nhưng dù sao tôi cũng đã lịch sự nhận lấy nó Cảm ơn ông chúng sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều Văn phòng của tôi nhỏ và chưa được trang bị đầy đủ Nó nằm gọn ở phía sau tòa nhà Sát lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim sáo nhỏ đang kiếm ăn giữa đám cỏ và đám băng trên mặt đất với vẻ chán nàn và vô vọng. Tôi dùng mình, trong phòng rất lạnh, lò sửa nhỏ nằm dưới cửa sổ đã bị hỏng. Julie nói anh ta sẽ tìm cách sửa nó, nhưng tốt nhất, tôi nên nói chuyện với Stephanie. và nếu không có cơ may nào, tôi sẽ phải đưa vụ này ra buổi họp cộng đồng. Tôi bỗng chốc cảm thấy đồng cảm với Ellis. Khi cô phải đấu tranh để có được một cây gậy PA mới Thay cho cây gậy đã gãy Dù chẳng mấy kỳ vọng Tôi vẫn mở hồ sơ của Alicia ra xem Phải lớn những thông tin tôi cần đã có trên kho dữ liệu trực tuyến Tuy nhiên, Diomedis giống như nhiều nhân viên lớn tuổi khác Thích viết và cáo bằng tay Ông đã phớt lờ những lời cảnh nhàn của Stephanie Và tiếp tục viết tay như vậy Nhờ đó, tôi mới có thật hồ sơ nhăm nhở Trước mặt mình lúc này đây Tôi lướt qua các ghi chép của Diomedis Bỏ qua những diễn giải phân tâm học có phần lưỡi thời để tập trung vào phần báo cáo, bàn giao hàng ngày của các y tá có nhiệm vụ quan sát hành vi của Alicia, tôi đọc kỹ những báo cáo đó, tôi muốn thấy những số liệu, mô tả chi tiết, tôi cần biết chính xác mình đang làm gì và đang đối mặt với điều gì, và liệu rằng có bất ngờ nào còn đang lẩn khuất phía sau không. Nhưng hóa ra tập bột sơ lại tiết lộ rất ít thông tin cho tôi. Lần đầu nhập viện, Alicia đã cắt cổ tay hai lần và tự làm mình bị thương bằng bất cứ thứ gì nằm trong tầm bối của cô. Cô được hay tá kèm cặp, túc trực mọi lúc mọi nơi trong suốt 6 tháng đầu tiên. Mai sau này, họ mới rút xuống, chỉ còn một y tá giám sát. Alicia không hề tương tác với các bệnh nhân hay nhân viên, luôn tỏ ra kín tiếng và tựa cô lập. Đa số các bệnh nhân khác cũng để mặc cô một mình. Nếu ai đó không bao giờ mở lời bắt chuyện và cũng không trả lời bạn, bạn sẽ mau chóng quên đi sự tồn tại của họ. Chẳng mấy chốc, Alicia đã trở nên vô hình, hòa lẫn vào khung cảnh xung quanh. Duy chỉ có một sự cố nổi bật xảy ra trong quang tin vài tuần sau khi Alicia nhập viện. Elip buộc tội Alicia chiếm chỗ của mình. Không ai biết chính xác những gì đã xảy ra, nhưng cuộc đối đầu leo thang nhanh chóng. Alicia trở nên hung hăng, đập vỡ một cái đĩa và tìm cách cứu cô Elip bằng một mảnh vỡ sắc nhọn. Họ đã phải trói cô lại, tiêm thuốc an thần và cách ly. Tôi không rõ vì sao biến cố này thú sự chú ý của tôi. Có điều gì đó ở đây có vẻ không đúng. Tôi quyết định tiếp cận Elip và hỏi cô về chuyện này. Tôi xảy ra một tờ giấy từ quyền sổ và với tay lấy cây bút, đó là một thói quen cũ mà tôi có từ thời đại học. Khi tôi viết ra giấy, những suy nghĩ của tôi trở nên có chất tự hơn. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc hình thành quan điểm nếu không viết nó ra giấy. nhưng ý tưởng, nghĩ chú, mục tiêu để góp phần gây dựng nên một kế hoạch cử thế tuần ra. Để có thể giúp Alexia, tôi cần hiểu cô cũng như mối quan hệ giữa cô và Gabriel. Cô có yêu anh ta không? Hay là cảm kết anh ta? Và tại sao cô lại kiên quyết không tiết lộ gì về vụ mưu sát hay bất cứ điều gì liên quan Tôi chưa có câu trả lời nào, chỉ toàn là những câu hỏi Tôi viết ra một từ và gạch chân nó Atestis Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu rằng bước chân dung là chìa khóa quan trọng để vén bức màn bí mật này Bức tranh là đầu mối liên lạc và lời khai duy nhất của Alicia Và nó đang cố nói điều gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu nổi Tôi cần phải xếp lịch tới thăm phòng tranh và xem lại bước vẽ một lần nữa. Tôi viết ra một từ khác, tuổi thơ. Nếu muốn hiểu được vụ sát hại Gabriel, tôi không chỉ phải hiểu được những sự kiện xảy ra vào cả đêm Alicia giết anh ta, mà còn phải hiểu được những sự kiện diễn ra trong quá khứ, mầm mống cho những hành vi diễn ra trong vài phút khi cô sát hại chồng mình, có lẽ đã được dấu dắt từ nhiều năm trước. Cơn thịnh nộ dẫn đến việc giết người thường không sinh ra tức thì nó bắt nguồn từ vùng đất tiền ký ức. Trong thế giới tuổi thơ, gần với sự lạm dụng và ngược đãi từ nhỏ, tích lũy trong nhiều năm cho đến khi tất cả bùng nổ và làm tổn thương những mục tiêu không trực tiếp liên quan. Tôi cần tìm hiểu xem thời thơ ấu của Alicia đã hình thành cô như thế nào và nếu cô không thể nói hoặc không muốn nói với tôi, tôi sẽ phải tìm ra người nào có thể. Một người biết về Alicia trước vụ sát hại người có thể giúp tôi hiểu về quá khứ của cô và vì sao cô lại lâm vào kết cục này. Trong hồ sơ, người thân thiết nhất với cô là người gì, bà Lydia Rose. Bà đã nuôi nâng Alicia sau cái chết của mẹ cô trong một vụ tai nạn xe hơi. Alicia cũng ở đấy khi tai nạn xảy ra, nhưng cô đang mạnh mạnh sống sót. Trần thương đó hẳn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô gái nhỏ. Hy vọng Lydia sẽ có thể kể cho tôi về vụ tai nạn đó. Đời mối duy nhất còn lại là cô bẩn pháp luật của Alicia Mark Berenson. Mark là anh trai của Gabriel Berenson. Nhờ đó, anh ta rõ ràng sẽ có một góc nhìn khá sát với cuộc hôn nhân của Alicia. Tuy nhiên, Mark Berensson có muốn tiết lộ điều gì với tôi không lại là một vấn đề khác. Thành thực mặt nói, việc nhà trị liệu tâm lý tiếp cận với gia đình của Alicia là việc làm vụng trộm. Tôi đoán rằng Diemondis sẽ không chấp nhận việc này. Để tránh bị ông ngăn cản, tốt hơn hết tôi sẽ không xin phép trước làm gì. Nhìn lại đây là vi phạm nghiệp nghiệp đầu tiên của tôi khi điều trị cho Alicia. Nó sẽ thiết lập một tiền lệ đáng tiếc cho những trường hợp tiếp theo. Đáng lẽ tôi nên dừng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Theo nhiều cách, số phận của tôi đã được định đoạt, giống như một bi kịch trong thần thoại Hy Lạp vậy. Tôi vừa lấy điện thoại, gọi cho Mark Berenson theo số máy văn phòng được ghi cho bệnh viện của Alicia, trường reo vài lần trước khi có người nhấc máy. Đây là văn phòng của Elliot, Barrow và Berenson. Nhân biến lễ tân có giọng nghẹn nghẹt như bị cảm. Xin cho gặp ông Berenson. Xin hỏi ai đang ở đợ bên kia vậy? Đây là Theophiber, bác sĩ tâm lý tại The Grove. Liệu tôi có thể nói chuyện với ông Baronson về em dâu của ông ấy không? Cô ta khựng lại một chút trước khi trả lời. Ôi, tôi hiểu rồi. Ông Baronson không có ở văn phòng từ giờ cho đến hết tuần. Ông ấy đến Edinburgh gặp khách hàng. Nếu anh để lại số điện thoại, tôi sẽ nhắn Lydia Rose có người trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên, một phụ nữ lớn tuổi với giọng nói thì thà và có phần có bản. Vâng, có chuyện gì thế? Xin chào, bà có phải là bà Rose không? Anh là ai? Tôi gọi điện vì có chuyện liên quan đến cháu gái của bà, cô Alicia Benson. Tôi là bác sĩ tâm lý tại. Mẹ kiếp! Bà ta gắt lên rồi cúp máy. Tôi khẽ con mày, đây không phải là một khởi đầu tốt. Chương chín, tôi thực sự cần một điều thuốc lúc này. Bước ra khỏi The Grove, tôi lục tìm trong tùy áo khoác nhưng chẳng tìm thấy gì. Anh đang tìm gì đúng không? Tôi quay lại, Jury đang đứng ngay phía sau tôi. Tôi có phần giật mình vì không ngờ anh ta lại ở gần như vậy mà tôi không nghe thấy tiếng động gì. Tôi tìm thấy thứ này trong phòng y tá. Anh ta mỉm cười rồi đưa cho tôi một bát thuốc lá. Chắc là nó đã rơi ra khỏi túi của anh. Cảm ơn. Tôi cầm lấy và cho một điều thuốc. Tôi chỉ báo thuốc ra muri nhưng anh ta lắc đầu Tôi không muốn thuốc, ít nhất là không phải thuốc lá Anh ta cười, có vẻ như cần chút men ấy nhỉ Đi nào, tôi mời anh một ly Tôi lưng lự nhưng muốn từ chối cho bản năng Tôi chưa bao giờ thích giao thiệp với đồng nghiệp Tôi cũng không cho rằng Yuri và tôi có nhiều điểm chung Nhưng có lẽ anh ta biết về Alicia nhiều hơn bất cứ ai ở The Grove Và những thông tin đó có thể hữu ích với tôi Được chứ, tôi trả lời Tại sao lại không nhỉ? Chúng tôi đến một quán rượu gần nhà ga Quán The Stouterist Lems Nó tối tăm, tàn tạ và có vẻ đã lối thời lắm rồi Giống mấy gã lớn tuổi Đang gà gặt bên những ly rượu buông dở Jury gọi cho chúng tôi hai ly bia Và chúng tôi ngồi ở một cái bàn sâu trong quán Jury nấp một hơi dài Rồi đưa tay lên miệng Chà Anh ta giọng rộng Kể cho tôi về Alicia đi Alicia ứ Làm thế nào anh tìm ra cô ấy? Tôi không chắc là mình đã tìm ra cô ấy Jolie nhìn tôi và băn khoăn sau đó bất cười Cô ta không muốn ai tìm ra mình sao? Phải, đó là sự thật Cô ta đang trốn chạy Anh rất tìm thiết với cô ấy Tôi nhận thấy điều đó Tôi có nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho cô ta Không ai hiểu rõ cô ta như tôi Kể cả giáo sư Demodis Do anh ta có vẻ khoai khoang Và vì một nguyên do nào đó Tôi cảm thấy khó chịu Tôi tự hỏi anh ta có thật sự hiểu rõ về cô ấy Hay chỉ đang khói mẽ Anh nghĩ sao về im lặng của cô ấy Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì không Rồi đi nhún vai Tôi đã là cô ta chưa sẵn sàng đối thoại Cô ta sẽ nói khi đã thấy sẵn sàng Sẵn sàng cho điều gì Sẵn sàng nói sự thật Anh bạn à Vậy sự thật đó là gì Juri khách nghiêng đầu sang một bên, chăm chú quan sát tôi và câu hỏi thốt dài từ miệng anh ta khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh đã kết hôn chưa, Thiếu? Tôi gật đầu. Tôi kết hôn rồi. Vâng, tôi cũng đoán là như vậy. Tôi cũng đã kết hôn một lần. Chúng tôi từ Latvia đến đây, nhưng cô ấy không hòa nhập được với nơi này như tôi. Cô ấy đã không cố gắng, anh hiểu chứ. Cô ấy không chỉ học tiếng Anh, dù sao thì việc đó cũng không... Ý tôi là tôi không cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi đã phủ nhận điều đó, đã tự lừa dối bản thân mình. Yuri Nokkaliya rồi nói tiếp, cho đến khi tôi phải lòng một người không phải là vợ anh. Yuri bật cười và lắc đầu. Không, Tôi là một phụ nữ sống gần nhà tôi. Cô ấy rất đẹp. Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nhìn thấy cô ấy trên đường. Phải rất lâu sau đó tôi mới có đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy. Tôi thường bán theo cô ấy. Đôi lần tôi quan sát mà không để cho cô ấy biết. Tôi sẽ đứng ngoài nhà cô ấy và nhìn vào trong hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện bên cửa sổ. Anh ta phá lên cười. Câu chuyện này bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi uống hết cốc bia và liếc nhìn đồng hồ, hy vọng Yuri sẽ hiểu ý, nhưng anh ta chẳng hề nhận ra. Anh ta tiếp tục nói: "Một ngày nọ, tôi đã thử bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không hề cung thủ với tôi. Tôi đã thử một vài lần, nhưng cô ấy bảo tôi hãy ngừng làm phiền cô ấy." Đó là chuyện dĩ nhiên. Tôi trực cả lôi nhưng Yuri vẫn nói không ngừng. Chuyện này rất khó chấp nhận. Tôi đoán chắc chúng tôi sinh ra là dành cho nhau Nhưng cô ấy đã xé nát trái tim tôi Tôi nổi điên lên với cô ấy một trận lối đỉnh Và rồi chuyện gì đã xảy ra Tôi tò mò hỏi dù đã muốn ra về lắm rồi Không có chuyện gì cả Không có chuyện gì sao Anh quay về với vợ anh à Julia ắc đầu Không, chuyện với vợ tôi đã kết thúc rồi Nhưng chỉ tới khi phải lòng người phụ nữ đó Tôi vẫn dám thừa nhận và đối mặt với sự thật Về mối quan hệ giữa vợ chồng tôi Đôi khi ta cần rất nhiều thời gian và dũng khí để nhìn vào sự thật Tôi hiểu rồi Và anh nghĩ rằng Alicia cũng chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật về cuộc hôn nhân của cô ấy Ý của anh là vậy phải không? Có thể anh nói đúng Julie lại nhún vai Và bây giờ tôi đã đính hôn với một cô gái Hungary đi tốt bụng Cô ấy làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Nói tiếng Anh thành thảo Chúng tôi rất hợp nhau và cảm thêm phúc bên nhau Tôi gặt đầu và nhìn đồng hồ tôi lần nữa trước khi với tay lấy áo khoác. Tôi phải đi rồi, tôi chê hẹn với vợ tôi mất. Được thôi, không sao. Tên của ấy là gì nhỉ? Vợ của anh ấy. Vì một lý do nào đó, tôi không muốn trả lời anh ta. Tôi không muốn Yuri biết bất cứ điều gì về vợ mình, nhưng chuyện ấy thật ngớ ngẩn. Catherine, tôi đáp. Tên của ấy là Catherine, nhưng tôi thường gọi cô ấy là Cachi. Yuri nở một nụ cười kỳ lạ. Để tôi cho anh một lời khuyên Anh ta nói, hãy về nhà với bà của anh, về với Cathy, người rất yêu thương anh, và hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ về Alicia.